Cũ ngã định mệnh. Phần 2 Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, cũng chẳng thấy ai nên tìm đến thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, thằng Tuân cũng đã xuất viện, đi học lại rồi. Nghe nói bảo là mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, nên mình cũng phần nào yên tâm là sẽ không bị quấy rầy nữa. Cuộc sống của mình lại trở về quy đạo cũ, ham chơi, nhắc học, nghiền phim và rất hay ngủ gật. Hơn hai tuần bình yên trôi qua đến chiều thứ ba, trước Tết đúng một tuần, Mình và chúng bạn đi cà phê ở quán Hương Lan Ngồi nói chuyện tào lao đâu được một tiếng ngước mặt lên dề bốn anh công an đi vào Trong đó có hai anh hôm trước Lấy khẩu cung mình ở trường Linh tính mách bảo Chết rồi, không lẽ ra tận quán cà phê để hỏi chứ Sao mà xui xẻo thế này Vừa cú gầm mặt xuống cả vơ nhìn vu vơ dưới đất Nhẩm nhẩm, rồi rồi Hồi lại tiến lại mình Gần tới rồi, gần tới rồi Bóng họ chê kín cả góc tụi mình ngồi rồi Ôi xong Một Ai Ba Chuẩn bị ngước mặt lên Ôi không Không Nhưng họ lướt qua Ngày tìm kéo ghế Họ ngồi ngay phía sau bàn mình Vậy là đi uống cà phê May quá Thở vào nhẹ nhõm Ôi chả đau tim chết mất Nhưng bây giờ phải làm sao đây Họ ở ngay sau lưng mình Lỡ bị phát hiện thì sao Từng kế tự kế nói nhỏ với lũ bạn Tự nhiên ta đau bụng quá Ta về trước Đứa nào trả tiền cà phê cho Tháo ơi Chúc bạn nhìn cái mặt không thể nào như nhỏ hơn của mình Nên cũng tin thật và gật đầu li liệng Chỉ chờ có thế Mình cua vội cái khẩu trang đeo vào Đứng lên đi thẳng ra xe Đội mũ phóng một mạch về phòng Không một cái quay đầu lại Về phòng mà tim còn được thình thịch dù tự nhiên nghĩ lại thật vô lý Mình quan trộn ăn cắp gì đâu mà phải trốn chui trốn lủi đỡ gặp lại họ có hỏi hôm đó Sao bỏ về thì nó đau bụng quá Nên về phòng y tế có sao đâu Nhật định rồi bữa sau tránh nữa Mạnh mẽ đối diện rồi thì ngủ đã À, mình nói thêm là mình ẩm một mình và ăn cơm bụi Xếp phòng trọ có 5 phòng Mình thích ở riêng nên mẹ thuê cho mình một phòng nhỏ nhất ở đây Vì không có ai nói chuyện tào lao nên ngoài học Ăn thì mình chỉ biết ngủ chứ biết làm gì 5 giờ lại đi học thêm Sau đó đi ăn rồi về phòng đọc truyện xem phim Khoảng 8 giờ nghe điện thoại báo tin nhắn Cha lớp phó học tập Eo, đến nào đây? Đứa luôn, không đoán ra ai à? Không vòng bò, khai nhanh không thì phán Mình nghĩ là lũ bạn chọc mình Ghê thế Thôi không vòng bo. Nhớ hai anh an ngoan tìm bé ở trường không Ôi chết bà rồi Sao mà đeo như đĩa thế này Đã bảo không biết gì rồi Mà sao con muốn chắc khảo như thương mẹ mẹ đối diện một lần đi Dạ nhớ Em xin lỗi vì hôm đó đã bụng quá nên em về trước Nhưng có việc gì nữa vậy anh ờ không có gì Mà bé không nhớ ra anh thật à Thì nhớ anh là một trong hai anh đó Vậy anh là anh nào trong hai anh đó Sao em biết được chứ? Và em cũng không quan tâm lại anh nào Trời, vô tình vậy Anh gặp bé hai lần Lần trước đụng phải bé ở BP làm bể ly ấy Và hôm gặp bé ở trường cũng là anh hay nhìn bé và cười đấy À, bây giờ đã hiểu ra sao hôm đó anh ta lại cứ nhìn mình rồi cười mình mỉm Nhưng sao anh ta lại có số mình? Ai đã cho? Là ai? Là ai? Thằng Tuấn ư? À, em nhớ rồi Nhưng ai cho anh số em vậy? Chiều nay ở quán cà phê, anh thấy bé rồi bé cứ chớ rồi trốn về luôn. Sau khi bé về, anh đã xin bạn bé. What the fuck? Ôi, cái đám bạn rẻ mà bạn bè chết với bà. nhưng sao lại bảo mình trốn? Xấu hổ quá đi mất. Gì mà trốn chứ, em có việc nên đi về trước. Nhưng mà anh liên lạc với em có gì không ạ? Ờ, không có gì. Anh chỉ muốn hỏi tham vết thương đầu hối của bé đã đỡ chưa thôi. À, không sao đâu ạ. Vậy chắc không có gì nữa anh nhỉ. bye anh... Từ từ, nói chuyện tí đi Anh đang trực ở cơ quan Buồn quá nên tìm người nói chuyện tí cho vui Em có thấy vui đâu Với lại điện thoại của em hết tiền rồi Anh thông cảm Thật sự điện thoại mình có mấy trăm để nhà máy về cho mẹ Tịt, tịt, lại tin nhắn Sao lì thế Thôi kệ đi, xem phim đã 11 giờ, tự nhiên nghe mỏi mắt nên muốn đi ngủ Cua điện thoại, hẹn báo thức Tin nhắn từ tổng đài Không phải của anh ta Quý khách đã 20.000 Tu, thuê bao 0167. Anh ta gửi cho mình 20k. Làm gì vậy trời? Ai này, ai này? Anh muốn tiền cho em làm gì vậy? Cuối cùng bé cũng đã trả lời lại. Bé bảo điện thoại hết tiền. Em bảo điện thoại hết tiền chứ có xin anh đâu. Anh xin lỗi. Tại anh chỉ muốn bày nhắn tin thêm chút nữa hi hi. Tự nhiên thấy mềm lòng. Ok, em muốn nói chuyện gì? Nghe nghe vì em buồn ngủ rồi. Hi, hi, cảm ơn em. Bé tên KL phải không nhỉ? Mẹ quý ở BP à? Dạ. Hôm đó về rồi có bị mệt mắng không? Dạ không, mẹ chỉ hỏi bị sao thôi. Ừm, mà bé năm nay 12 rồi nhỉ? Tính thi trường nào chưa? Dạ, chưa biết luôn. Sao lại chưa nhỉ? Lẽ ra chuẩn bị làm hồ sơ rồi chứ. Dạ, nhưng em chả biết mình thi học gì, trường nào. Sao kỳ vậy? Thế bé giỏi môn nào nhất? Dạ, bé học được môn an toàn thôi. Vậy nhất rồi, chẳng bù cho anh. Anh chẳng bao giờ ngóc khỏa con năm môn này, Hi hi Chỉ nhắn tới đó thì mình ngủ quên lúc nào không hay Sáng dậy mở điện thoại lên xem Thì nhận được hai tin nhắn Bé ngủ rồi à Thì bé ngủ ngon nhé Chứ lớp phó học tập ngày mới vui vẻ Nghe từ lớp phó học tập là tụt hết cả háo hứng rồi Thôi kệ Chuẩn bị đi học đã Vừa bước vào lớp là thấy lũ quỷ bạn thân Đứng nó nhìn mình với ánh mắt giò xét để nghỉ hoặc. Làm quái gì mà nhìn ta kiểu đó Công an luôn Lại con cao to đẹp trai đấy chứ Im quá đấy nhé À Cái đám bắn rẻ bạn bè tụi bay chứ đâu Ai cho phép tụi bay đưa số ta cho người lạ Lạ ghê Lạ mà gặp nhau tận 3 lần cái đấy Sao biết 3 lần Thế anh ấy bảo vậy Bảo là hai đứa có Duyên Nói rồi tụi nó phá lên cười Nín Ok Duyên cái gì ở đây Nói nghe xem Hôm qua lúc mày trốn về đó Anh ta lại về xin số cô bé vừa đi ra Tụi ta hỏi để làm gì Thì anh ta bảo có linh cảm là anh và bé đó có duyên. Gặp ba lần rồi nhưng toàn trong trường hợp đặc biệt không à. Lúc đầu tụi ta không định cho đâu. Những ngày có nụ cười tỏa nắng quá. Thêm nữa ba anh cùng đi cũng cổ vũ nhiệt tình nên tụi ta mới cho. Ê, mà sao mày giấu kỹ hàn thế? Bạn với bè chỉ Tụi nó tranh nhau nhau nhau, giạt hết cái tai. Lại còn biết mình trốn về. Ôi ngượng bất chết mất. Giấu cái ót tụi bây ấy. Thôi thôi giải tán. Bữa sau đứa nào còn tài lanh chứ. phát sẹo chết năm tiết học trôi qua về ra phát lời đi được đã thấy bạn bạn lâu lâu lại chọc vô vài câu còn tỉnh nghe quá kinh tính sẽ ái tình nghe kinh quá giới thiệu cho tụi ta ba anh kia luôn nhé ha <cười> ha có đi ăn chè ốc hút chi thì đừng quên tụi ta nhé ha <cười> sắp tới tết rồi nên cứ trông cho xong ngày định nghỉ học được về nhà rồi hết tết hết ngày chu kỳ cứ thế mà quần Học thêm rồi về phòng 8 giờ tối tít, tít, tít. Chào buổi tối, lớp phó học tập Em đừng gọi em là lớp phó học tập Nghe dị ứng quá Ok, vậy xưng hô bé với anh nhé vì anh Dù sao em cũng nghe dễ hơn là... là Lớp phó học tập Vậy bé đã ăn tối chưa Khi nào trường trường nghỉ Tết Dạ rồi, học xong ngày mai là được nghỉ Vậy bé về quê ở lại ăn Tết Về chưa ở đây làm gì anh Chồng về gần chết Hi hi buồn nhỉ nhưng không sao nửa bé về thì anh lên sao lại buồn mà lên đâu anh thì không gặp bé nên buồn lên nhà bé chứ đâu hi ẻo mà lên làm gì ạ lên đi xì cho bé sẽ làm gì hi, hi. bé còn nhỏ đó mà lì xì bé còn chưa đủ tuổi công dân không thích lì xì thì tết anh trở lên đi chơi thôi anh để bé ăn cái tết vui vẻ với anh mà lên là bé không yên với trung bạn em đâu nghĩ tới thôi đã dùng hết cả mình Tụi nó lỡ thấy là y như rằng sau đó phải ngồi cho tụi nó hỏi cung rồi suy diễn đủ được Ừ, phải sau Tết gặp cũng được Ủa, sao bé người thích cái mùi nói chuyện của hai đâu có gì thân thân, lạ thế Ha bé hước đi, dần dần rồi cũng sẽ quen thôi Vâng, quen rồi hãy tính Thôi bé đi xem phim đã, bye anh Xem phim vui vẻ rồi sau đó ngủ ngon nhé Tối đó lại thức xem phim đến 2 giờ Sáng dậy không nổi nên không đi học Đăng nào cũng là ngày cuối rồi Thầy cô chắc không để ý Hơn nữa để với học sinh cuối cấp Thầy cô có phần nương tay hơn Cô nhiều đồ ăn quá Đó là bánh tét, thịt heo, dừa món Mứt gừng, mứt dừa ừ, ừ. Toàn thứ mình thích trong ngoài tét Nói quá, thèm quá Ăn ngấu ăn nghiến Thùng, thùng, thùng Dậy ăn chưa mày Tính tuyệt thực luôn hay sao mà giờ chưa dậy Mở mắt ra thấy con phòng bên đập cửa Nhìn đồng hồ là 12 giờ trưa, thì ra là giấc mơ, rồi quá nên nằm mơ thấy toàn đồ ăn. đáng Lê cái xác dậy đi rửa mặt, điện thoại có đi nhắn. 6:30 bé đi học chưa? Have a nice day. Ủa? Như nói tiếng Anh không ngóc khỏi con năm cơ mà, hi hi. Bụng đói quẩn quạn, uống dở bịch sữa rồi đặt xe đi ăn trưa, Xong về phòng thu dọn ít đồ đạc rồi chuẩn bị 3 giờ về quê. Rung răng rung rẻ giết với tụi bạn cuối cùng Cũng về tới nhà lúc 5:30tắm rửa ăn tối xem phim Nói chuyện với ba mẹ Tới 8 giờ thì nghe điện thoại Tít tít tít Hi bé ừ, Bé về quê chưa Dạ rồi Về lúc chiều Bé cũng chẳng bảo anh một tiếng Ủa Bữa nay công an cũng phải điều tra Việc đi hay về của người ta nữa sao hả Người ta nào Người quen ấy chứ Chưa quen ấy nữa Phải khai báo cụ thể như vậy đâu anh hi Ý là anh muốn bé nhắn tin với anh bảo là bé về quê đó mà Có đánh thì mới có khai Không không, nhắn tin cho anh uhm, Giờ bé về đây anh Hay bé về rồi nha anh Tự nhiên thì cấn cấn ở đâu đó Thấy bé cấn chứ anh thấy vui nếu bé nhắn vậy Thôi, bé có tí việc rồi Nói chuyện anh sau Ừ, tôi hết cả cảm xúc Thôi, cho bé buổi tối vui vẻ Hôm nay tự nhiên muốn nói thêm vài câu nữa Nhưng hẹn với đám bạn đi uống nước rồi Cận tết công việc kinh doanh bận rộn, ngày nào cũng phải ra cửa hàng phụ ba mẹ đến 7 giờ tối mới về Chưa kể còn phải dọn dẹp, lau chùi nhà cửa nữa, vì nhà chả có ai Đối đến mệt lạ, nhưng chả có thời gian nhắn tin qua lại Nhưng anh ấy thì ngày nào cũng đều đặn nhắn tin chào hỏi ngày mới, chúc ngủ ngon Mình chỉ nhắn lại một hai tin giải thích là bận này nọ Đến 30, nhìn điện thoại với loạt tin nhắn trong mấy ngày vừa qua của anh ấy, bỗng thấy yếu đuối Chào buổi sáng cô bé, lại chào buổi sáng cô bé Chúc ngủ ngon, mơ siêu đẹp Đây là từ kỷ một mình thôi Nhưng mà kệ, lại chúc ngủ ngon Ở bên kia bầu trời Giờ em chắc đang bận rộn Khi nào người ta mới hết bận đây trời Lại trời cho mau tới Tết dùng con Ngày gì là dài là ngoan thế này Tự cười một mình rồi bấm trả lời Xong rồi Anh tính lắc loạn đến thoại bé hả Anh tưởng mới bảo rơi anh rồi chứ Hơ bảo bỏ rơi, anh có đi đón giao thừa không Không, anh mới đi tất niêm với đơn vị về Có tí men hay không muốn đi? Con bé. Không, bé mệt quá nên ở nhà thôi. Mấy ngày nay bé vất vả làm ư? Vâng, phụ mẹ đủ việc rồi mới rảnh được. Thương thật đó, mà giờ bé mệt thì nghỉ đi, không cần phải nhắn tin với anh đâu. Không sao, nói chuyện tào lao tí đáng sợ luôn. Hôm nay mở lòng, vui vẻ nhắn tin đến tận 2 giờ. Nói chuyện trên trời dưới đất đủ thứ cả, rồi mình mới biết được anh ấy tên là VT, 25 tuổi, đang làm công an. Giống với mẹ, mẹ làm một tòa án, bố là cảnh sát giao thông nhưng mất cách đó 5 năm vì bệnh ung thư. Mình cũng giới thiệu sơ qua cho anh ấy từ một tí về mình, hỏi sao không có người yêu. Anh ấy bảo do sự ra đi của bố làm anh ấy bị stress thời gian dài nên không có tâm trí cho việc yêu đương. Nhưng giờ anh ấy lại, anh đã ổn và sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, anh cũng đang tìm hiểu. Mối a anh ấy tâm sự, thấy cảm thông, nhưng cái tật ngủ gật không thể chữa được. Câu chuyện đang lỡ rồi. Chứ có lời tạm biệt thì mình đã chìm sâu vào giấc mộng rồi nào không hay sáng ra thì lại thấy có tin nhắn Bé ngủ chẳng thèm đánh răng ư Thôi bé ngủ ngon, sáng mai dậy đánh luôn thể Chúc ngày mới vui vẻ và một năm mới Happy New Year Nhắn tin chúc lại rồi sau đó đi thăm ông bà, người thân, họ hàng Năm ngày Tết trôi qua cái vèo ra mà ngày nào cũng đi học nhanh như vậy thì hay biết mấy Năm ngày tối lại cũng có nhắn tin vài tin qua lại Nhưng chủ yếu hỏi làm gì Vui không, chứ cũng không có gì đặc sắc Đến ngày mùng 5, ngủ dậy là cua điện thoại xem có tin nhắn không Nhưng ngạc nhiên chưa, không thấy tin nhắn nào cả Không chào ngày mới, ngày miếc gì cả Có tí gì đó hụt hẫng Phải chăng chưa gì đã quen với sự hiện diện này rồi ư Sao nhanh thế, từ từ đã chưa? Lục lại tin nhắn xem mình có nói gì quá lời Làm anh tổn thương phần mềm phần cứng gì không Tuyệt nhiên không, hay là mình có nói gì vô duyên Không luôn, kệ bà đi, quan tâm gì lắm thế Đi học lớp cấp 2 cái đã